các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết hẹn em ngày đó tác giả Guillemi Muso dịch giả Hương Lan người đọc Sunny chuyện được phát hành tại trang web thế giới audio chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ tại diễn đàn 12. Tất cả chúng ta đều đi tìm người duy nhất có thể mang lại cho ta cái mà ta thiếu trong cuộc sống. Và nếu không thể nào tìm được người ấy thì chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện để người ấy sẽ tìm thấy ta. Những bà nội trợ kiểu Mỹ. Rita, năm 1976, Elliot, 30 tuổi Họ lên đường khi trời vừa sáng Gió thổi rất mạnh về hướng nam Khiến bầu trời quang đãng và cuốn tung những chiếc lá vàng của mùa thu Ngồi sau tay lái trước Thunderbird Elliot chạy thẳng hướng Miami Trong khi Elana tận hưởng nốt giấc ngủ đêm trên ghế phía sau Cô gái đã xoay sở để có được hai ngày phép Và họ quyết định dành cho nhau một kỳ nghỉ cuối tuần Kéo dài tại Key West Ở chỗ người chú ruột, em của bố Elena Đây là một chuyến đi mà họ đã hứa hẹn với nhau từ nhiều năm nay Nhưng họ đã phải hoãn hết lần này đến lần khác Họ luôn nghĩ vẫn còn thời gian Đã 10 lần trong vòng 5 phút Elliot quay đầu lại để biết chắc rằng không có gì làm phiền giấc ngủ của người yêu. Anh nhìn cô cứ như cô là một vật thể mong manh và quý giá mà anh phải canh gác, hơi thở đều đặn và bình thản của cô gái, hoàn toàn đối nghịch với sự hồi hộp đang đè nặng trong anh. đây ra anh phải toàn tâm tận hưởng kinh nghỉ cũng như sự gần gũi thân mật của người mà anh yêu. Vậy mà tâm tưởng của anh lại để đi tận đâu, hoàn toàn bị thu hút bởi những gì mà bản sao của anh đã tiết lộ. Trong đầu anh còn vang lên một vài lời nói của ông ta với âm điệu như đe dọa. Elena sắp chết bởi vì cậu đã giết cô ấy. Tất cả những điều này tưởng như vô lý, nhưng trong lúc này... Thật đáng buồn là anh buộc phải thừa nhận rằng tất cả những gì người kia nói cho anh nghe xem ra đều chính xác. Anh đã suy nghĩ sức cả đêm và có một điều khiến anh bận tâm. Nếu Elena phải chết thì vì sao vị khách vượt thời gian lại không cho anh biết thêm những thông tin khác để cứu sống cô? Và nhất là vì sao ông ta lại khẳng định rằng đây là lần cuối cùng ông quay trở lại gặp anh? Anh phải nhìn đường chứ, không phải nhìn em đâu." Elena vừa nói vừa mở mắt và vươn vai. "Vấn đề là em đẹp hơn con đường nhiều." Trong khi cô vẫn người tới hôn anh, đột nhiên anh rất muốn kể mọi chuyện cho cô nghe. "Nay anh đã gặp một người từ tương lai tới và ông ta đã nói với anh rằng em sắp chết, mà em nghe nhé, người đó lại chính là anh của 30 năm về sau. Anh đã mở miệng nhưng chẳng có một lời nào thoát ra được. Anh không thể kể cho cô nghe một chuyện như thế được, chỉ đơn giản vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Người ta có thể yêu cầu một người bạn hay người mình yêu tin vào một điều khó tin, với điều kiện điều đó phải nằm trong một giới hạn nhất định. Nhưng trong trường hợp này, các giới hạn đều đã bị vượt quá, cũng giống như mát, Elena sẽ không thể là đồng minh của anh trong trận chiến mà anh sẽ phải theo đuổi một mình và anh cảm thấy mình sẽ không đủ khả năng anh cảm thấy mình như bị đè nén bởi sức nặng của điều đã xảy đến với anh và một lần nữa anh quay sang nghi ngờ tình trạng tâm lý của bản thân song sự mệt mỏi cũng không kéo dài lâu lắm đương nhiên là anh có một đồng minh bản giao của chính anh Chỉ cần anh tìm cách ép ra, ông ta phải quay lại để giúp anh một tay là được. Lần trước anh đã nghĩ ra cách xăm mình để gửi đi một thông điệp vượt thời gian. Lần này anh cần phải tìm ra cách khác, nhưng là cái gì mới được. San Francisco, năm 2006. Elliot, 60 tuổi. Sau hai ngày mưa dài đằng đẵng, mặt trời bắt đầu ló dạng ở San Francisco. Elliot đã quyết định đi chơi cùng con gái cả ngày. Sau khi thuê hai chiếc xe đạp, họ đạp qua cầu Cổng Vàng và đi lang thang suốt cả buổi sáng trên vùng đồng quê Marin County. Họ không một lần nhắc đến căn bệnh. Giờ đây, họ sống từng phút một trong cảm giác khẩn trương, quyết tâm tận hưởng trọn vẹn cái cuộc sống quá thái, chỉ cho con người nhận ra giá trị đích thực của nó, đúng vào lúc chuẩn bị phải rời xa nó. Đến chưa? Họ dừng lại ở Sol Solis và trải một tấm nệm mỏng ra bãi biển để nghỉ ngơi và dùng bữa. Họ nói chuyện rất ít, cả hai đều thấy hài lòng vì sự có mặt của người kia. Chẳng còn điều gì quan trọng nữa, chỉ có việc cha con được ở bên nhau là còn mang ý nghĩa. Sau bữa ăn, họ lại lên đường đi dọc theo bờ biển và tới thành phố nhỏ Tiburong, rồi dừng lại trước một quầy hàng cho thuê mô tô lướt sóng. Angie vẫn luôn áo ước được thử lái một lần, song chưa bao giờ có đủ can đảm. Giống như lúc cô còn bé, cô gái cần có sự động viên của bố để có thể vượt qua được nỗi sợ của mình. Trong lúc nhìn cô con gái leo lên một chiếc mô tô và cẩn thận lái đi dần trên mặt nước, Elliot nghĩ tới chuyện ông đã trải qua ngày hôm qua. Nhờ viên thuốc thứ ba, ông đã có thể lại nhìn thấy Elena chỉ vài tuần trước khi cô chết. Cho tới lúc đó, tất cả đều có vẻ như đơn giản. Ông quay trở về quá khứ, lại nhìn thấy Elena và mọi chuyện đều ổn. Những chuyến du lịch vượt thời gian lần này, thay vì làm cho ông cảm thấy thanh thản, lại khiến ông choáng váng, khơi dậy rất nhiều vết thương, cảm giác tội lỗi và ăn năn, nhất là ông giận mình đã nói quá nhiều và giờ thì ông e rằng những lời nói của ông sẽ để lại hậu quả. Lẽ ra ông không bao giờ được nói với bản sao của mình về cái chết của Elena Và không bao giờ ông được nhượng bộ trước cam dỗ quay trở về quá khứ để thay đổi mọi việc Thế nhưng cam dỗ đó mới lớn làm sao Chỉ cần dùng thêm một viên thuốc nữa thôi Ông sẽ có thể cứu Elena thoát khỏi cái chết Có điều người ta không thay đổi quá khứ mà không gây ra điều gì tai hại Ông tin chắc như vậy, cho tới giờ ông đã thành công trong việc hạn chế các tai hại bằng cách chỉ cư xử như một khán giả từ tương lai tới. Xong nếu ông lại bắt đầu muốn can thiệp vào diễn biến cuộc sống của ông trong quá khứ, mọi sự có thể sẽ trở nên phức tạp hơn. Ngày nay, ai cũng biết về hiệu ứng của một cánh bướm và lý thuyết của sự hỗn loạn. Bằng phản ứng dây chuyền Chỉ một sự kiện không đáng kể gì Cũng có thể kéo theo một thảm họa trên diện rộng Chỉ một con đường vẫy cánh ở Nhật Bản Cũng có thể gây ra bão tố ở Florida Ông vẫn còn 7 viên thuốc Nhưng ông đã tự hứa với mình sẽ không dùng đến chúng nữa Nếu như Elena không chết Anh chàng Elliot của năm 1976 sẽ xây dựng gia đình với cô, họ sẽ mua một căn nhà, chắc chắn sẽ có những đứa con. Nhưng Elliot sẽ không bao giờ gặp mẹ của Angie và đơn giản điều đó có nghĩa là ông sẽ phải hy sinh cuộc sống của con gái mình. Ông đã tìm mọi cách xoay vấn đề theo mọi cách và vẫn đi đến một kết luận. Cứu Elena có nghĩa là kết án tử hình Angie và nhất định ông không bao giờ mạo hiểm làm như vậy. Eliot, 30 tuổi. Mặt trời vẫn còn đứng bóng khi họ chạy tới đường cao tốc Oversea, con đường cao tốc chạy trên biển nổi tiếng kéo dài điểm cực nam của Florida về phía Cuba. Chốt này tạo nên một cảm giác như đang ở nơi tận cùng thế giới. trải rộng trên 200 cây số là một quần thể các đảo lớn nhỏ đắm mình trong làn nước biển xanh ngắt gợi nhớ tới những bờ biển Ven Polynes. Elliot và Elena ngây ngất sung sướng nín thở khi những chú bổ nông bay ngang tầm họ Và choáng ngợp bởi cảm giác như đang lái trước xe của họ chạy giữa biển khơi Thẳng tắp như một chữ Y Con đường chạy vắt qua mặt nước trong vắt như pha lê Nơi từ hòn đảo này sang hòn đảo khác Nhờ vào hơn chục chiếc cầu được xây dựng trên các thanh trụ Họ đã hạ hết mũi trước Thunderbird và bắt được sóng của một chiếc radio đang phát những bản nhạc rock xưa cũ. Họ cho xe chạy nhanh, xây xưa với tốc độ và quang cảnh đẹp như một giấc mơ ở xung quanh. Khi tới Key Lago, họ dừng lại nghỉ chân ở một cản cá cũ được cải tạo lại thành nhà hàng. Bị bao vây giữa những bộ xương gian hô, họ ăn thỏa thích những cua tôm xao tầm một dáng. Họ chuẩn bị lên đường tiếp tục đi thì Elliot dừng lại ở quầy đồ điện nằm góc phố. Anh đi gọi điện cho Matt để nhắc cậu ta cho con chó ăn giúp anh. "Được thôi anh chàng điển trai, trong lúc chờ anh, em sẽ đi mua kem chống nắng." Elliot bước vào trong tòa nhà được trang trí bằng những tấm bản đồ đường biển, những tấm lưới đánh cá và những mô hình tàu biển. Anh đã suy nghĩ suốt buổi sáng và anh nghĩ mình đã tìm ra một cách mới để gửi một thông điệp tới tương lai. Đến trước quầy, anh thông báo mình muốn gửi đi hai bức điện tới San Francisco. Bức điện đầu tiên mở đầu như sau. Matt, cảm ơn vì mọi chuyện, song tớ vẫn cần tới sự giúp đỡ của cậu. Cậu hãy làm ơn đừng tìm hiểu ý nghĩa của việc tớ sắp nhờ cậu. Một ngày nào đó, tớ sẽ giải thích cho cậu nghe tất cả. Còn giờ thì cứ tin ở tớ. San Francisco, năm 1976, mất 30 tuổi. Ánh mặt trời đỏ ối của buổi chiều tà đang chiếu xuyên qua những lớp rèm thưa, tay ôm đàn guitar, Matt chơi cho Tiffany nghe một bản ballad mà anh vừa mới sáng tác, một khúc nhạc nguyện tạm của Elton John và lời đã được thay đổi để nhét thêm vào đó tên của người con gái anh vừa chinh phục được. Khiến cho bài hát trở nên có chủ Cái vở này vẫn còn diễn được ư Tiffany hỏi Không hề bị đánh lừa Nằm vắt vẻo trên trang kỷ Cô nhìn anh trêu chọc Vừa nhấm nháp một chút rượu cốc tay Mắt đặt cây đàn xuống Và vừa cười vừa tiến về phía cô Anh cũng công nhận là không được vi hoàng lắm thật Cô lại nhập thêm một ngụm rượu Và cười đáp lại Ngay cả lúc thú tội, anh chàng này cũng vẫn tận dụng tối đa sức hấp dẫn của anh ta. Cô vừa nghĩ vừa ngồi thẳng người lên, mà tệ nhất là chứ đó, lại có tác dụng với chứ. Cô đã đến cái tuổi mà một người phụ nữ chẳng còn chờ đợi gì ở đàn ông nữa, cho dù chẳng phải vì thế mà cô hết thấy yêu đàn ông. Mắt ngồi xuống bên cạnh cô, như vị thơ miên bởi sự hoàn hảo của đôi chân và cổ áo trễ đầy vẻ khiêu khích. Cô gái này không những có một thân hình đẹp như trong mơ mà dưới vẻ bề ngoài của một cô gái xinh đẹp và ngơ nghịch, cô ấy còn có cả trí tuệ nữa. Anh xưa tan ý nghĩ vừa rồi của mình, cứ như việc có trí tuệ là một điều gì đó khủng khiếp vậy. Mặt luôn lo sợ mình là một người thấp kém trên phương diện này. Anh chưa từng học qua đại học và anh luôn bật cảm vì sự học hạn chế của mình. Cho dù anh vẫn là người quá tự phụ để thừa nhận điều đó, anh cúi xuống Tiffany và hôn lên đôi môi cô. Được rồi, mắt bé nhỏ, đừng có sao nhãng, hãy tập trung vào một thứ duy nhất thôi, tình dục. Anh đã phải vận dụng tối đa khả năng để thuyết phục Tiffany để cô cho anh thêm một cơ hội nữa. Điều này chẳng hề dễ dàng. Xong cuối cùng thì anh cũng đã sắp chạm tay tới đích. Không hề vội vàng, anh cố tình kéo dài giây phút tuyệt diệu này, đặt bàn tay lên đùi cô gái và chậm rãi đưa về phía. Có ai ở đây không? Mắt giật nảy người lên. Thật là Thế này thì anh chẳng bao giờ có thể. Người đưa thư đây. Một giọng nói vang lên phía sau cánh cửa. Tôi có hai bức điện cho Matt DeLuca. Trong khi Tiffany chỉnh lại váy áo, Matt miệng lảo bầu ra mở cửa, nhận lấy các bức điện và đưa tiền boa cho anh chàng đưa thư. Các bức điện đã được đánh số, anh ta nói. Anh cần đọc chúng theo thứ tự. Mark cẩn thận bóc bì thư Trong tâm trí anh Điện tin bao giờ cũng đi kèm với các tin xấu Ma chay, bệnh tật, tai nạn Anh mở tờ giấy ra để đọc vài dòng chữ được đánh máy Trên những giải giấy nhỏ màu xanh lơ Đó là một bức điện của Eo Liot Khá dài và khá khó hiểu Trong đó có hai câu khiến anh chú ý Hãy tin tớ Rồi cách đó một quãng Hãy đến nhà tớ, càng nhanh càng tốt Anh xin lỗi, nhưng anh phải đi bây giờ Mark thông báo với Tiffany Như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này Cô gái đứng lên khỏi trang kỳ Nhặt đôi giày cao gót lên và đứng trước mặt Mark Nếu anh bước qua cửa Anh phải biết rõ là Anh sẽ không bao giờ được ngủ với em Anh nhìn cô đắm đuối Những tia nắng mặt trời cuối ngày khiến váy cô trở nên trong suốt và không thể giấu nổi những đường cong tuyệt mỹ của cô. Việc này rất gấp, anh giải thích. Còn em, em không gấp sao? Cô đốp lại ngay. Đến lượt cô nhìn thẳng vào mắt anh và nghĩ rằng dưới dáng vẻ của một tay chơi đàng điếm. Anh chàng này là người sâu sắc hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Cô rất muốn như giữ anh, nhưng nhất định Không thể nhượng bộ lần thứ hai được. Rồi anh sẽ ân hận cả đời. Cô vừa nói vừa hờ hững cởi một chiếc nút váy. Anh cũng tin chắc như vậy. Mark thừa nhận. Vậy thì kệ anh thôi. Cô thu nhận đùa đạc trước khi rời khỏi nhà. Đồ tôi, cô vừa nói vừa đẩy cửa. Florida năm 1976 Elliot 30 tuổi Elliot và Elena tới Key West Đúng lúc mặt trời xuống đến đường chân trời Họ gần như đã đến đích Điểm xa nhất của cực Nam Hoa Kỳ Là nơi châu Mỹ bắt đầu và kết thúc Với những con phố hẹp Những mảng vườn nhiệt đới và những ngôi nhà theo kiểu thuộc địa Nơi này có một vẻ gì đó như phi thời gian Họ đậu trước Thunderbird rồi thả bộ vài bước trên bãi biển Đi giữa đám diệt và lũ bổ nông Cho tới khi gặp một quán cà phê nhỏ Nơi những người có tuổi thường tụ họp nhau ở sân trong Để bàn tán về tình hình thế sự Họ có hẹn với Roberto Cruz, chú của Elena, một cư dân già của đảo đã từng là người giúp việc tận tụy cho Hemingway mỗi khi đại văn hào tới kỳ nghỉ ở Key West vào những năm 30. Từ đó tới nay, thành phố đã cho mua lại ngôi nhà này để làm thành bảo tàng và Roberto nghiêm nhiên trở thành người bảo vệ trong một chiếc áo sơ mi trắng kiểu Hawaii và một bộ dầu quay nón ngả hoa dâm. Trông ông hao hao giống với Đại Văn Hào. Ông sống trong một căn nhà nhỏ nằm ngay sát bên cạnh ngôi nhà của chủ và tha thiết tỏ ý muốn Elio và Elena nghỉ tại nhà của ông thay vì ở khách sạn. Hai người nhận lời và theo ông vào nhà, chào mừng các cháu tới ngôi nhà của Hemingway. Ông vừa nói vừa mở cánh cổng song sắt, dân vào một biệt thự rất đẹp theo kiểu thuộc địa Tây Ban Nha, vừa bước vào vườn, Elliot vừa tự hỏi, không biết mát đã nhận được bức điện của mình chưa? San Francisco năm 1976, Matt 30 tuổi, trong may rắc ta khou mắt vừa nói vừa mở cửa vào nhà Elliot, chú chó labrador nhỏ vừa lao tới vừa sủa ăng ăn ăng, sướng dơn vì có người về với nó. Matt xoa đầu con vật kéo nó ra khỏi vườn, sửa đổi cho nó đẩy khay thức ăn. Tâm trí vẫn còn để tận đâu đâu. Anh đứng tựa vào gốc cây và thần người ra mất vài phút đọc đi đọc lại bức điện bạn gửi cho, mà thấy lo lắng. Từ vài ngày nay, cách cư xử và cách nói chuyện của Elias dường như bất chấp mọi logic và anh tự trách mình đã không xưa tan nổi nhưng ám ảnh trong tâm trí bạn. Anh cứ ngỡ chỉ cần tống được bạn vào trong máy bay là có thể khiến bạn mình tĩnh tâm lại. Xong hóa ra vẫn chưa ăn thua. Ngay từ lúc đầu, cái câu chuyện về vị khách vượt thời gian đã chẳng mang lại cho anh chút sự cảm tốt đẹp nào. Càng về sau, anh lại càng có linh cảm xấu, buộc anh phải nghĩ rằng có một điều gì đó nghiêm trọng sẽ xảy ra với bạn mình. Cho dù ngờ vực, song chàng trai người Pháp vẫn thực hiện đúng theo những chỉ dẫn của bạn trong bức điện. Rất có thể, Elliot đang mất trí, song Matt vẫn quyết định trung thành với nghề bạn, anh đã coi như gia đình và cũng là điểm tựa thăng bằng duy nhất của mình. Matt là một đứa trẻ được nuôi dưỡng nhờ quỹ bảo trợ xã hội. Toàn bộ tuổi thơ và thời trai trẻ của anh đã sống ở vùng ngoại ô Paris, Làng thang hết gia đình này, tới gia đình khác. Năm 15 tuổi, anh đã bỏ học và với vốn kiến thức ít ỏi đã làm đủ mọi công việc lặt vặt không triển vọng và cả những công việc không được minh bạch cho lắm. Rất nhiều lần, anh dinh dáng đến những cuộc đánh lộn với cái cuộc không mấy tử tế và đã phải qua đêm trong đồn cảnh sát. Cho tới khi anh bắt đầu trở nên quen mặt với các đội cảnh sát, thì anh quyết định rời khỏi nước Pháp để thử vận may của mình tại Mỹ. Chẳng có gì để mất, anh bán sạch tất cả những gì có trong tay để mua tấm vé một chiều tới tân thế giới. Ở tình cảnh của anh, nhiều người đã trượt dốc từ lâu, xong anh là người khéo say sở và rất biết đối nhân sự thế. trực tiên tới New York, tới California, ngay lập tức, anh đã cảm thấy thoải mái trong cái xã hội cởi mở, vốn ít coi trọng bằng cấp và nguồn gốc xuất thân này. Đúng như bức điện miêu tả, ma tìm thấy trong thư viện một cuốn bách khoa toàn thư dây cộp, một cuốn từ điển đã cũ, song trông vẫn rất tuyệt với các hình ảnh minh họa và được bảo vệ cẩn thận bằng một lớp giấy lụa bọc ngoài. Lật tới giữa trang 66 và 67, anh kẹp vào đó, Mà không hề mở ra xem Bức điện thứ hai Rồi đặt cuốn sách lại trên giá sách Sau đó anh xuống nhà để xe Lục trong hộp dụng cụ Cho tới khi tìm thấy một chiếc mỏ hàn cũ Anh liền mang lên nhà trên Anh cắm mỏ hàn ngay trong phòng làm việc của Elliot Chờ cho đủ nóng rồi cẩn thận cầm lên Và dí mũi hàn đảo rực vào mặt bàn làm việc bằng gỗ San Francisco, năm 2006 Elliot, 60 tuổi Khi Elliot về đến bên cảng thì trời đã khuya từ lâu Ông trở về từ sân bay nơi Angie mới đáp chuyến bay cuối cùng đi New York Vừa đẩy cánh cửa khu biệt thự Ông vừa cảm thấy vô cùng chán nản và cô đơn tận cùng Tâm trí để tận đâu đâu Ông tiến tới bên cửa kính phòng làm việc nhìn mà như không hề thấy những ánh đèn trên bến cảng đang lấp lánh trong đêm căn nhà cũng giống như ông lạnh lẽo và buồn bã sưởn lên vì lạnh ông xoa xoa vai cho ấm người rồi ông đi về phía lò sưởi và chợt dựng lại trong giây lát trên mặt bàn làm việc có một dòng chữ được khắc nông một cách rất phụng về Đại từ điển Atlas trang 66 ông bước lại gần sững sốt sáng nay dòng chữ xấu xí này không hề tồn tại vậy mà trông nó lại có vẻ như đã bị phai mòn theo thời gian vậy thì ai đã đùa bỡn bằng cách ông chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời sau trở sang mình Giờ thì anh chàng ngốc ngay kia lại tìm cách khác để gửi một thông điệp đến ông. Giờ chỉ còn việc tìm cách hiểu được ý nghĩa của nó. Đại từ điển Atlas, ông phải nghĩ một lát mới nhớ ra nó. Quân từ điển Atlas duy nhất mà ông có được là một món quà do mẹ ông tặng chỉ vài ngày trước khi tự sát. Ông đã cẩn thận cất giữ cuốn sách đó trong thư viện nhưng ông chưa từng mở nó ra bao giờ. Ông bước về phía giá sách và trèo lên một chiếc ghế để có thể với tay tới cuốn sách muôn lấy. Trang sau sau ư, ông vội vàng lật các trang giấy. Liệu sau từng ấy năm trôi qua, một chiếc phong bì màu xanh nhạt rơi xuống sàn nhà? Một bức điện ư, phải đến vài thế kỷ rồi ông không nhìn thấy một bức điện. Ông nhặt nó lên và không cần xem xét. Ông vội vàng xế hai bên dìa theo đường in đứt nét. Bên trong, một vài dòng chữ đánh máy đã vượt thời gian và chờ đợi 30 năm để có ai đó để mắt tới nó. Thế nào? Ngạc nhiên chưa? Ông cứ tưởng mình có quyền lực tuyệt đối, phải không? Chỉ vì đã tìm ra cách để đi đi về về trong quá khứ Mà ông tự cho mình cái quyền gieo rắc lo lắng vào cuộc đời những ai khác Rồi bỏ đi mà chẳng hỏi ý kiến người khác ư Nhưng không thể thế được Ông bạn ạ Vì nếu nghĩ cho kỹ, thì có thể ông biết được tương lai của tôi, nhưng tôi mới là người nắm giữ quá khứ của ông. Ông chẳng thể làm gì được tôi, trong khi những hành động của tôi lại có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của ông. Từ giờ phút này, tôi sẽ lật ngược vai trò và tôi sẽ là người điều khiển cuộc chơi. Tôi muốn nghe giải thích và tôi muốn ngay lúc này, tôi chờ ông tối nay hằng sợ vì những gì đặc được. Elliot đặt bức điện xuống bàn. Ông đã mở phải cái hộp Pandora và giờ thì những gì ông lo sợ nhất đã thành hiện thực. Ông suy nghĩ mất vài giây rồi miễn cưỡng cầm chiếc lọ đựng thuốc mà ông vẫn mang theo bên mình và tự ép mình nuốt ực một viên. Bên ngoài, một tia chớp rẽ lên và tiếng sấm rền vang. Tâm kinh cửa phòng khách phản chiếu lại ánh mắt của một người mà giờ đã trở thành kẻ thủ đáng gờm nhất của ông, chính bản thân ông.